Chân của Lệ Trạch Lương rốt cục gặp vấn đề gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết nha các bạn Lương Ngôn Tả Ý Tác giả Mộc Phù Sinh Người Dịch Gia Gia Chương 4 Sự kiêu ngạo của anh có lúc sẽ vô tình làm tổn thương người khác thậm chí là bản thân Tạ Ý im lặng một lúc rồi cũng làm theo lời anh, cô ngồi xộm ở ngoài cửa, khoanh tay úp mặt vào gối, mặt khác không ngừng lẩm bẩm một mình. Tạ Ý, không phải lỗi của mày, không phải, mày không biết đá một cái sẽ có ảnh hưởng lớn đến vậy. Đó chỉ là cách tự vệ trong tình huống khẩn cấp. Ngày thường hắn tuy là bước đi hơi khác lạ nhưng cơ bản chẳng khác người bình thường, vì vậy mày vẫn luôn xem hắn như một người bình thường. Tùy là mày có thỏa thuận với hắn, nhưng ai bảo hắn thô bạo như vậy? Tả ý không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói ấy với bản thân. Mãi đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, cô mới bắt đầu suy tính cho việc tiếp theo phải làm. Làm rõ đâu vào đáy xong, tả ý nghĩ ngay đến quý anh Tùng, bèn lấy điện thoại gọi cho anh. Cô chủ động tóm lược những chi tiết phía trước, chỉ nói... Chúng tôi xảy ra xung đột và tôi đã đá trúng chân của lệ tiên sinh. Chẳng phải, quý anh Tùng lập tức làm rõ sự việc. Phải. Quý anh Tùng không khỏi hiếp một hơi lạnh. Tôi muốn giúp nhưng anh ấy đuổi tôi ra ngoài. Tạ ý nói tiếp. Nếu đã vậy thì cô hãy ở yên đấy, tôi qua ngay. Tạ ý vẫn ngồi dưới đất. Mỗi phút, mỗi giây đều như đang giày vò cô. Đột nhiên bên trong có tiếng rụt rịch. Dường như là điện thoại bị rơi xuống đất Cô không cầm cự được nữa Lén quay đầu lại nhìn vào trong Lề trạch lương đang ngồi dựa vào mép giường Miệng thở hỗn hẻm Quả nhiên điện thoại trên đầu giường đã bị rơi xuống đất Có lẽ vì anh muốn ngồi lên giường Nhưng lại không đủ sức mà bị trượt xuống đất Và quơ phải nó Cô nhìn thấy một góc của tấm chăn rũ xuống bên mép giường Đang bị anh nắm chặt Ngón tay vốn hồng hào nay đã trắng bệt vì quá dùng sức Và chân phải của anh đang nằm bất động trên nền đất Trái tim vốn vừa bình phục của tả ý bắt đầu nhói đau từng cơn một Cô không nên đối xử với anh như vậy Lệ Trạch Lương nhìn thấy sự xuất hiện của cô Liền dùng ngữ điệu lạnh lùng hỏi Cô còn chưa đi sao? Muốn ở lại chìm ngưỡng thành quả của mình? Hay là đá thêm một cái để thỏa cơn giận? Tôi biết là anh muốn chọc cho tôi đi Tả ý đáp lại trong bình thản. Tuy nhiên tôi chính là muốn nhìn xem dáng vẻ yêu đuối bất lực Ngồi yên một chỗ đến cười cũng không được Không thể ý thế mà chiêu nuôi người khác của anh Rốt cuộc là như thế nào Thẩm tả ý rất tự nhiên Lệ trạch lương lại bị cô đánh thức cơn giận Tay vừa qua được điện thoại là ném thẳng vào tả ý Cô không hề né tránh Mặt cho chiếc điện thoại đập mạnh vào trán mình Sức mạnh đó khá lớn, khiến đầu của tả ý bất giác ngựa ra sau một chút. Cô đưa tay lên xoa xoa vần trán, mượn bóng tay để che cặp chân mày đang nhíu vào nhau, cũng khá đau. Lệ trạch lương sững sờ, xong cũng nhanh chóng lấy lại thái độ lúc nãy. Nếu còn chưa đủ, sao lưng anh còn có cái điều khiển tivi? Tạ ý nói. Lần này Lệ Trạch Lương không còn những cử chỉ quá khích nữa Mà chỉ lường cô một cái thật lạnh, giọng điệu nhàn nhạt Cô đi đi Tôi không đi, rõ ràng là anh bảo tôi đến đây Bây giờ lại vô duyên vô cớ bảo tôi đi Bồ Tát dễ rút chứ không dễ tiễn Anh có bản lĩnh thì đứng dậy mà đuổi tôi ra ngoài Cô bắt đầu làm lì Lệ Trạch Lương đột nhiên hết cách Anh có hơi mệt mỏi mà nói coi ra ngoài đi, tôi không thích người khác nhìn thấy tôi như vậy, lát nữa tôi sẽ gọi Quý Anh Tùng đến. Quái lạ thật, lẽ nào Quý Anh Tùng không phải là người khác? Cậu ấy khác, Lệ Trạch Lương có hơi bí chữ. Phải rồi, phải rồi, trong mắt của anh, anh ta đương nhiên là không giống những người như chúng tôi. Cô cười vì cô chợt nhớ ra Tiểu Lâm từng ngỡ rằng nguyên nhân mà Quý Anh Tùng từ chối mình là vì Lệ Trạch Lương ta ý đến gần đỡ anh Lần này lệ trạch luôn không hất cô ra nữa Nhưng khi tay cô chạm vào bờ vai anh Vẫn có thể cảm nhận được Sự cứng đờ của cơ thể Do tiềm thức phản kháng từ bên trong Anh nhẹ nhàng đẩy tay cô ra và nói Tôi có thể tự mình đứng dậy Tôi thật không hiểu Rõ ràng có người ở bên cạnh có thể giúp đỡ Có gì phải tự chút khổ vào thân chứ Tôi thật sự làm được Nói xong Hai tay của lệ trạch lương chống ra phía sau cạnh giường chân trái từ từ dùng sức, nâng toàn thân lên, gồm cả chân phải không còn một chút sức lực ấy ngồi lên từng chút một. Nhìn thấy gương mặt dù đã tái nhợt, nhưng vẫn lan tỏa một sự kiên định không thể xâm phạm của anh, cô chợt nhớ đến cảnh tượng anh lén lút, leo cầu thang vào mỗi buổi sáng ở công ty. Bỗng dưng cô cảm nhận được trái tim mà anh che đậy đằng sau nỗi đau không muốn vạch ra trước mặt người là kiên cường và kiêu ngạo đến thế. Đứng bên cạnh anh, tả ý bất giác, hít sâu, kìm nén những giọt nước mắt đã mấy lần siết tuôn rơi. Không biết trải qua bao lâu, anh quả nhiên đã dựa vào sức mình mà tự ngồi lên giường thở phù mệt mỏi. Anh không phải một người dễ đổ mồ hôi, vậy mà giờ đây y phục đều đã ướt đẫm. Để tôi kiểm tra vết thương, tả ý ngồi xuống, định vén ống quần anh lên. Lệ trạch lương một lần nữa tránh né, thay vào đó, anh bảo cô đi lấy thuốc để đánh lạc sự chú ý. Chờ khi tả ý mang thuốc và rót xong nước cho anh thì lệ trạch lương sớm đã kéo chăn che thân mình lại. Hãy giúp tôi gọi điện cho quý anh Tùng. Tôi đã gọi rồi, anh ấy bảo sẽ đến ngay. Tôi uống thuốc xong sẽ ngủ một lúc. Được. Tại ý gật gù. Không biết những viên thuốc đó có tác dụng hay không, có giảm đau hay không. Chỉ thấy Lệ Trạch Lương miếm chặt môi, dường như nói chuyện cũng rất khó khăn. Cô muốn đi xả khăn lông để lau mồ hôi cho anh. Vừa quay lưng thì Lệ Trạch Lương đã kéo tay cô lại. Anh chợt hỏi Có đau không? Tạ ý ngẩn ra một lúc Ban đầu cũng không hiểu ý anh Sau đó mới nhớ ra trán của mình Bèn lắc đầu bảo Không đâu Chờ khi tạ ý vắt khăn quay về Thì lệ trạch lương đã say giấc Trong giấc mơ Tay anh vẫn nắm khư khư tấm chăn mỏng trên người Cô biết anh không muốn người khác chạm vào đôi chân ấy Cô đứng lặng người nhìn anh, bởi lâu nay, ấn tượng mà anh để lại cho cô là không bao giờ chịu thua. Bất kể là trong sự nghiệp hay là phương diện khác, dường như không ai có thể đánh bại anh, thậm chí sự quật cường ấy có thể khiến người ta phớt lờ khuyết tật của anh. Sự kiêu ngạo của anh đôi lúc lại vô tình tổn thương người khác, đồng thời tổn thương bản thân. Sợ làm anh thức giấc, tả ý không dám lau mặt cho anh mà chỉ lặng lẽ tắt đèn rồi lui ra ngoài. Khi quý anh Tùng đến nơi, nhìn thấy Lệ Trạch Lương đang yên tĩnh và ngoan ngoãn nằm ngủ, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Anh hỏi tả ý, cô làm được bằng cách nào thế? Làm ly, tả ý đáp. Người tiếp theo xuất hiện trong nhà là bác sĩ của Lệ Trạch Lương. Tiểu quý, tôi đã nói với cậu rồi, tuyệt đối không thể cho cô ấy bị thương nữa. Nữ bác sĩ hò hà nói bằng giọng hơn án trách. Nhất lời thì dở tấm chăn mỏng ấy lên, cầm kéo ra chuẩn bị các ống quần bên phải của lề rạch lương. Đột nhiên, quý anh Tùng đứng ra che mất tầm nhìn của tả ý. Cô thẩm phiền cô ra ngoài một lúc. Tôi chỉ xem thôi. Lệ tiên sinh sẽ không đồng ý. Đợi anh ấy thức dậy tôi sẽ tự giải thích. Nhưng mà... Sao mà anh cố chấp thế? Hiện giờ anh ấy đâu có. Chữ biết cuối cùng ta ý không cách nào nói tiếp được, bởi vì cô đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Lâu nay cô nhũng tưởng anh có một chân hơi khập khiển. Lâu nay cô nhũng tưởng anh không có khuyết tật gì nghiêm trọng cả. Lâu nay cô nhũng tưởng anh không thích người khác chạm vào chân của mình là vì trên đó có vết sẹo rất xấu xí. Mãi đến khi bác sĩ cắt bỏ ông quần của anh Và gỡ chiếc chi giả được nối liền với đầu gói xuống Toàn thân cô như bị chấn động Cô chưa bao giờ phát hiện đó là chân giả Từ phần gối trở xuống chỉ có một nửa Đoạn tận cùng rõ ràng là bị cắt cục Cô thề là cô thật sự không biết chân của anh bị nghiêm trọng đến vậy Nếu như biết, nếu như cô biết Ta ý bụng miệng lại, cảm xúc chua sót bất ngờ xông vào lòng ngực và nghẹn lại ở đó. Ngày một mạnh mẽ, nước mắt bỗng chốc tứa ra. Và ngay lúc này, tại vị trí nối liền giữa chỗ bị cắt và chi giả, vết thương được băng bông y tế đã lại rướm máu. Bác sĩ Hà vừa bảo y tá gỡ băng bông, vừa nói, Lần mới đây khi bị thương, tôi đã bảo mọi người khuyên cậu ta hãy khoan đeo chi giả trong khoảng thời gian này. Tại sao không chịu nghe? Hôm nay lại là chuyện gì đây? Bác sĩ Hà lườm quý anh Tùng và tả ý một cái. Cả hai đều không biết phải trả lời như thế nào. Một lúc sau, khi đã băng bó đâu vào đấy vết thương của anh, bác sĩ Hà cởi bao tay ra. May là cô cậu đã cho cậu ấy uống thuốc ngủ, nếu không giờ tôi đến đây không biết còn phải đau đến mức nào. Bà lại tiếp tục. Nếu như cậu ta vẫn kiên trì muốn sống ở đây, vậy ý kiến của tôi là không thể để cậu ta ở một mình nữa. Cô, cậu, thật sự phải chăm sóc cậu ta thật tốt. Nhưng vì sao vết thương trên chân lại dẫn đến cơn đau dữ dội như vậy? Tả ý hỏi. Bác sĩ Hà nói, chuyện này tiểu quý biết, chiếc chi giả này mang cho cậu ta cơn đau ảo rất nghiêm trọng. thấy vẻ mặt ngơ ngác của tả ý, bà giải thích. Đó là cơn đau thường xuyên xuất hiện sau khi bị cắt chi. Tùy người mà mức độ khác nhau Người thì đau như bị chích Người lại cảm giác như bị thiêu đốt Thông thường, con người sau khi thích nghi với chi giả Thì sẽ không còn cảm giác đau này nữa Nhưng cậu ta là không như thế Và lại, cậu ta là đặc biệt nhạy cảm với cái đau Hơn hẳn những người bình thường Hai yếu tố có hợp với nhau Mức độ dày vò mà nó gây nên cho cậu ấy Người ngoài như chúng ta Hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được Điều này thì tả ý từng nghe nói Có những người đích thực có thần kinh đau nhạy cảm hơn người bình thường gấp mấy lần Cô nhìn về lại trạch lương đang nằm trên giường Tim quặn thắt vào nhau, hối hận muốn chết đi được Lúc nãy cô đã đá anh mạnh lên thế Trong lúc thu dọn dụng cụ y tế chuẩn bị rời đi Bác sĩ Hà chợt hỏi "Và thường trình tráng của cô có cần xử lý không? Tả ý sờ lên đó, hơi ngượng ngùng mà xua tay nói Không cần, không cần Từ nhỏ cô đã như con trai Cô chính là phiên bản trái ngược của Lê Trạch Lương Cái không sợ nhất chính là cơn đau từ dưng cô như nghĩ ra gì đó Bèn giải thích thêm một câu hơi thừa thải Tôi bị va phải khi còn nhỏ Cô đâu thể để người khác biết Cô đã bị người đàn ông đang nằm trên giường đánh Như vậy mất mặt biết chừng nào Nhưng khi giải thích xong rồi Thì cô lại thấy tức cười Chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này Nghe tả ý nói vậy Bác sĩ Hà không kiên trì thêm nữa Dù gì thì lệ trạch lương Mới là bệnh nhân của bà Nghĩ thế bà cất đồ đạc Rồi cùng y tá rời khỏi Trước khi về bà lại nói Mấy tiếng nữa cậu ấy mới thức Nhưng di giả thì tạm thời không thể dùng nữa Ngày mai tôi sẽ lại đến Nếu còn cố chấp tôi sẽ chuyển cậu ấy vào viện Tả ý và quý anh Tùng gợt đầu lia lịa Nhân lút thuốc còn có tác dụng, quý anh Tùng cho người chuyển lệ trạch lương về nhà. Đương nhiên là ta ý không đi theo, lặng nhìn chiếc xe chở lệ trạch lương từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Cô mới tự nói trong lòng ba chữ, Em xin lỗi. ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Công nhân môi trường đã bắt đầu công việc, xe tuyết cây xanh lăn bánh khắp các phố phường, cùng những nốt nhạc vui tai. Bớt giác, mọi người đều đã trải qua một đêm Tả ý tắm rửa xong, liền chuối đầu vào giường đánh giấc Trong giấc mơ, những mảnh ghép tàn khuyết mơ hồ hiện ra trong đầu cô Như một đoạn phim ngắn Đặc biệt là khi cô một mình trở về phòng Nơi Lệ Trạch Lương đang nằm nghỉ Chân phải không còn đeo chi giả Nằm dưới tấm chăn lúc này Rõ ràng là bị lõm vào, trống rỗng Hình ảnh này không ngừng lặp lại trong đầu cô Tạ ý trong giấc mộng không mấy dám nhìn vào chỗ đó Chỉ cúi gầm đầu Cô bất chợt không biết phải làm sao Tạ ý ngủ một giấc đến buổi chiều Thì bị chuông điện thoại đánh thức Tạ ý là tôi, Dương vọng Kiệt Chào anh, cô dụi dụi mắt trong cơn mê Còn sớm vậy mà đã ngủ rồi sao Không, lần qua thức khuya, tôi chưa ngủ dậy đấy chứ Tạ ý nói Ồ, còn định mời em dùng bữa sao có tin vui à tôi có quen một sư muội của em nói muốn gặp em để ôm lại kỷ niệm xưa sư muội tả ý ngồi dậy kéo rèm cửa sổ ra ảnh tịch dương còn vương lại phản chiếu lên tòa nhà đối diện có hơi chói mắt em học đại học mờ đúng không ừ tả ý dừng hẳn bước chân đang đi lại trong phòng Doãn tiêu mi em quen chứ đó là sư muội của em trong đoàn ca kịch Tạ ý khựng lại, một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy hồi âm. Dương vòng Kiệt gọi, tạ ý, tôi nghe đây. Em quên rồi sao? Anh hỏi, hay là Tiểu My nhớ nhầm? Tôi, tạ ý có hơi ngượng. Em học đại học mà? Đúng vậy, từng tham gia đoạn ca kịch trường chứ. Đại khái là không. Trong đầu cô xẹt qua một số cách nói, xong cuối cùng vẫn lựa chọn phủ nhận. Đại khái là không? Dương Vọng Kiệt chán ván vì cách trả lời hơi kỳ lạ này. Không thì không, sao lại có chuyện đại khái? Sau khi cúp máy, Doãn Tiêu My liền hỏi. Thế nào? Hình như cô ấy không quen em, cũng không có tham gia đoàn ca kịch của trường. Không thể nào! Doãn Tiêu My nhằn nhó mặt mày chạy nhanh lên lầu, lục tìm hết mấy quyển âm bơm ảnh. Cuối cùng, chỉ vào một trang đưa cho Dương Vọng Kiệt. Đây là bức ảnh chụp ở hậu trường của tất cả diễn viên trong đoàn sau khi hạ màn Doãn Tiêu mi đứng ở dãy trước và cách cô không xa, ngay vị trí chính giữa. Một cô gái tóc dài ngang vai, vóc người cao ráo, nụ cười rạng rỡ, rõ ràng chính là tả ý. Các bạn đang nghe chuyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui! Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt hồ nghi. Tại sao? Doãn Tiêu My hỏi. Tại sao gì? Tại sao cô ấy lại nói không? Có thể giờ chỉ nhớ không tốt. Trí nhớ không tốt? Chẳng lẽ một người lại không nhớ rõ mình khi còn ở trường. Mình đã tham gia đội bóng rổ hay là đội bóng bàn. Chẳng lẽ một người từng học ca kịch lại tưởng mình học đàn piano? Lời của Doãn Tiểu My hơi thiếu logic. Nhưng cũng không phải không có lý. Nhưng mà chẳng phải em nói em chưa học hết 4 năm thì đã đi du học sao? Có lẽ sau đó cô thầm Vậy đấy em hỏi bạn Doãn Tiêu My liền tiếp câu Thôi bỏ đi Tiêu My Có khi người ta có chuyện buồn gì đó không muốn nhắc lại Và cũng không thích em gặn hỏi điều tra như vậy Doãn Tiêu My hờn giỏi nói Nhưng mà em cứ tò mò thế đấy Em thích tìm hiểu chuyện riêng của người ta vậy đấy Thế nào Ngừng một lúc Cô lại nói Với lại vì sao cô ấy không muốn người khác nhắc lại Vì sao lại cố ý nói không quen biết em Lẽ nào anh không muốn tìm hiểu Tính hiếu kỳ của cô rất nặng Chuyện đã nói mà không thể làm rõ là Quý không bỏ cuộc Không nói nhiều thêm Cô gọi ngay cho người bạn đang sống ở tỉnh khác À thẩm ta ý phải không Khoa lực mà hơn chúng ta một khóa Mình nhớ chứ Người bạn học kia nói Tính tình khá tốt, tham gia trong đoàn ca kịch cũng lâu lắm. Nghe đến đây, Doãn Tiếu mi liền hớt hớt mặt nhướng mày với Dương Vọng Kiệt. hiển nhiên là muốn nói thấy chưa, em có gạt anh đâu. Vở kịch mà chúng ta cùng tham gia là Doãn tiêu mi nhớ lại Một Phù Thủy Sa Trời, chủ đề khá là khó nhỉ, không ngờ cuối cùng lại thành công. Đối phương tiếp lời, đúng đúng, mình đóng vai con gái của cha xứ Ừm vừa diễn tập xong thì bạn đã bay qua Mỹ rồi, <cười> tiêu mi cười cười ngượng ngùng, làm tụi mình phải chạy khắp nơi kiếm người lắp chỗ nữa chứ, cô bạn oán trách, xin lỗi mà lần sau bạn đến thành A mình mời bạn ăn, dắt bạn đi chơi, nói ra cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? cái tật của dãy tiêu mi chính là nói một hồi lại đổi đề tài và đối phương cũng bị dẫn dắt đổi hướng theo. Ừ, mọi người đều rất nhớ bạn, bạn và anh chàng lớp kế bên. Duyệt Tiểu My hốt hoảng ngăn lại, sau đó nhìn Dương vọng Kiệt. Bây giờ mới nhớ chuyện quan trọng. Thẩm Tha ý ấy vẫn luôn ở đoàn ca kịch phải không? Không. hai năm cuối cùng của ấy đã đi du học nước ngoài. Thật sao? Duyệt Tiểu My hỏi. Cậu đi xong thì cô ấy cũng đi. Đi đâu thế? Tiểu My lại hỏi. Hình như là Đức. Những chuyện khác mình không rõ nữa. Dường như có một tiếng tách phát ra Mành mối chợt đi đến ngõ cục Doạn tiêu mi ghét máy, Có hơi thất vọng Cô nhẫn tưởng có thể moi móc được tin nội bộ kinh thiên động địa nào đó Hay là chúng ta hỏi người khác Cô xin ý kiến của Dương Vọng Kiệt Chuyện của người ta hỏi nhiều quá làm gì Ngay cả anh cũng cảm thấy doạn tiêu mi có hơi nhiều chuyện rồi Ai bảo anh Thấy anh như có ý trách mình Doãn Tiếu Mi ngập ngừng một lúc Cuối cùng vẫn chu môi trách móc Ai bảo anh trước đây từng thích cô ấy Nghe được câu nói này Dương Vọng Kiệt mỉm cười Anh không ngờ hóa ra cô mang tâm tư như vậy Thế là anh không kìm được lòng mà xoa xoa đầu cô Ngay cả cô bé này cũng phát hiện ra trước đây Anh từng thích thẩm tả ý Em cũng biết nói là trước đây rồi Còn nhắc lại gì nữa Anh nói Doãn Tiếu My vui vẻ gật gù, có điều cô đã không thể phát hiện sau khi rời khỏi nhà mình, suy nghĩ của Dương Vọng Kiệt đã bay đến chốn khác. Vì sao cô ấy lại cố ý nói không quen biết em, để nào anh không muốn tìm hiểu? Chính là câu hỏi mà lúc nãy Doãn Tiếu My đặt ra, giờ đây đang không ngừng lãng vãng trong đầu anh. Lúc ấy anh không trả lời cô, nhưng thực chất thì anh cũng rất muốn biết đáp án lúc này đã ý đã thức dậy và nấu nướng để an ủi cái bao tử đang đánh trống của mình cô đói suốt cả ngày rồi tô mì được giải quyết chỉ trong tích tắc tiếp theo cô vào nhà vệ sinh rửa mặt nhìn thấy gương mặt mình trong gương cô ngẩn ra một lúc một chỗ trên trán hơi đỏ và sưng người kia ra tay mạnh thật chẳng nể tình gì cả cô lầm bầm cô lại hoạt động phần cổ Phát hiện cái ớt do bị anh ấn giữ vào tường cũng đau e là giờ đây, cô có hai khối u, một trước một sau rồi Hồi tưởng lại nét mặt của Lệ Trạch Lương khi cầm đồ ném cô vẻ mặt ấy hẹp như cô con dâu bị ức hiếp vậy Nhỡ suy nghĩ này bị anh biết được Không biết là sẽ tức đến lấy cái gì tấn công cô đây Dù rằng cùng lắm chỉ có trán hay chỗ nào đó bị đau một tí mà thôi Điện thoại lại reo lên Tạ ý quay về phòng bắt máy, hóa ra là Tiểu Lâm. Tạ ý sao cô không đi làm? Nguyễn ngợi một lúc cô định nói, hôm qua tôi tăng ca suốt đêm nên sáng nay ngủ quên. Không phải là cô đã đi uống rượu chứ? Tiểu Lâm hỏi. Không, tôi mà uống rượu là sẽ nổi cơn điên đấy. Ta ý cười. Cũng mày, lần trước của cô không lên cân nếu không là tiên sinh. Tiểu Lâm vừa nói được một nửa thì chợt giật bắn người. Vì phát hiện mình đã lỡ lời lập tức nín thình tốn rượu thì liên quan gì anh ta? Tả ý hỏi trong nghi ngờ Không có gì, Tiểu Lâm biện bạch Không thể nào, nhất định là có chuyện Tả ý lại hỏi Thật ra lâu nay Tiểu Lâm rất muốn cho Tả ý biết Nhưng lại e ngại tính tình của Lệ Trạch Lương nên dằn lòng không nói Nhưng cô vừa trở về từ bệnh viện Nhìn thấy Lệ Trạch Lương Đang ngồi trên giường làm việc với cái chân không có chi giả Cuối cùng cũng có chút không cầm được lòng Thế là kể lại đầu đuôi ngọn nguồn cho tả ý nghe việc Lệ Trạch Lương đã bế cô lên đầu như thế nào Tả ý vừa nghe vừa siết chặt 10 ngón tay Chỉ có Tiểu Lâm và Quý Anh Tùng biết về thỏa thuận giữa tả ý và Lệ Trạch Lương Tiểu Lâm nói Tả ý cô đừng giận Tôi nghĩ có lẽ vì những việc mà cô làm cho đông chính đã chọc giận Lệ Tiên Sinh Anh ấy mới nóng nảy như vậy, thật ra tôi đi theo lại tiên sinh lâu như vậy rồi, lẽ nào lại không nhận ra lại tiên sinh đối với cô thật sự là rất khác. Sau khi cúp máy, tả ý cầm cái điều khiển lên chuyển kênh liên tục, lại nghĩ đến phần chân vì cắt bỏ ấy, tim cô trợt rỗi dậy một cảm xúc lạ lùng. Cô lại cầm điện thoại lên, suy nghĩ rất lâu mới viết được một câu, lại tiên sinh, vết thương của anh sao rồi? Bấm xong mới cảm thấy nó kỳ cục, lại giả tạo. Tựa như mình đang dùng thân phận của người chiến thắng để viếng thăm thương tích của kẻ bại trận vậy. Bèn lắc đầu xóa nó đi. Lại viết, hợp đồng của chúng ta tính thế nào? Suy ngẫm một lúc, cảm thấy câu này càng tệ hơn. Vừa đọc vào là cảm giác như cô đang nôn nóng muốn bán mình ra ngoài. Nghiên cứu thêm một lúc lại như sợ anh quịch nợ mà đi đòi lại lắc đầu xóa đi. Lần thứ ba cô bắt óc suy nghĩ nửa ngày trời. Hôm nay tôi không có đi làm và cũng quên xin nghỉ phép, anh có trả tiền lương của tôi không? Lần này chính bản thân cô cũng bị mình đánh bại. Cô phát hiện hóa ra tận sâu trong xương tủy của cô lại là một thường dân tính toán chi li đến vậy. Xóa, xóa, xóa. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí nhập từng chữ một. Anh khỏe theo chưa? Chân còn đau không? Khi bấm ba chữ còn đau không, cơ thể cô thoát chóc có một dòng chảy ấm áp xuyên suốt trong người. Từ tim di chuyển đến khắp các chi. Hôm qua, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cũng hỏi cô có đau không. Khi nói ba chữ này, thần sắc trên mặt anh là nét cô chưa từng được thấy, có chút dịu dàng, cũng xa chút tức tối. Cô quyết định dùng câu này, vừa chuẩn bị gửi đi thì cô mới ngớ ra khi phát hiện cô không có số điện thoại của Lệ Trạch Lương. Điện thoại, điện thoại, cô nhanh chóng sàng lọc trong đầu những manh mối cần thiết. Cuối cùng, cô nhớ ra, dường như mình có một quyển sổ dành bạ các giám đốc trong lệ thị. Thế là mở túi đi làm ra, nhanh chóng tìm được số di động của Lệ Trạch Lương. Tiếp đó, cô đọc đi đọc lại tin nhắn đó mấy lần. Sau khi xác định không có chữ nào bị sai và dấu câu cũng chính xác, Mới thắp thỏm mà gửi nó đi Một giây, hai giây, một phút, hai phút, ba phút Mười mấy phút đã trôi qua, điện thoại vẫn nằm im thiên thiết Lại trải qua một hồi lâu, chính trong lúc tả ý từ bỏ ý định chuẩn bị tắt tivi đi ngủ Thì điện thoại cô chợt rung lên Cô vội vàng bấm ra xem Ừm, anh chỉ nhắn cho cô một chữ lạnh lùng như thế Tả ý muốn khóc mà không có một giọt nước mắt Nói thế nào thì cô cũng đặt hai câu hỏi mà Có muốn trả lời đơn giản cách mấy cũng nên có hai dấu câu chứ Đằng này người kia chỉ cho một chữ như vậy Rốt cuộc là muốn nói vết thương đã đỡ hơn hay là nói chân vẫn còn đâu Chỉ tiếc rằng tả ý không biết Lệ Trạch Lương đã nhận được tin nhắn này trong hoàn cảnh như thế nào Số điện thoại mà cô tìm thấy trên danh bà không phải số liên lạc cá nhân của Lê Trạch Lương mà là số chuyên dùng để ứng phó công việc. Vì vậy nó không hẳn lúc nào cũng ở cùng với anh mà là ở trong tay của thư ký Tiểu Lâm. Tiểu Lâm đúng lúc đến bệnh viện báo cáo công việc với ông chủ, vừa trở ra đi được nửa đường thì gọi điện cho tả ý. Mười phút sau lại bất ngờ nhận được tin nhắn này. Ban đầu Tiểu Lâm cũng không biết người gửi tin nhắn này là ai. Mà chỉ cảm thấy số điện thoại rất quen mắt Lúc sau mới nhớ thì ra đó là tả ý Thế là Tiểu Lâm lập tức gọi điện cho Lệ Trạch Lương Trong điện thoại Lệ Trạch Lương im lặng một lúc rồi nói Cô mang điện thoại sang đây cho tôi Tiểu Lâm đáp Vâng, cô đã đọc một lần cho anh nghe rồi Thế mà anh vẫn muốn chính mắt xem lại Chẳng lẽ lại sợ cô gạt anh sao Cô đi theo Lệ Trạch Lương lâu như vậy rồi Có bao giờ thấy ông chủ nhắn tin cho ai đâu Bấy lâu cô vẫn cho rằng nhắn tin là một thú vui của đôi tình nhân Nhưng anh lại chính là thiếu thốn thú vui này Trong mắt lệ Trạch Lương Tin nhắn luôn là chức năng bị anh phớt lờ Tiểu Lâm biết ông chủ của mình phiền nhất là thứ này Xong cũng chính vì vậy Cô có thể cảm nhận được anh rất để tâm đến thẩm ta ý Xem ra chuyện mà cô nói với tả ý lúc nãy là việc làm tốt rồi 10 phút sau, khi Tiểu Lâm xuất hiện trước đường bệnh của Lê Trạch Lương, anh nhận lấy điện thoại thì cười nhẹ, bảo Làm phiền cô phải chạy một chuyến Anh mở điện thoại ra, liếc sơ một cái rồi đặt nó sang bên nói Không có chuyện gì nữa, cô có thể về làm việc Tiểu Lâm lập tức hiểu ý, rất biết điều mà nhanh chóng biến mất Vậy mà trong quá trình này, cô vẫn có thời gian nghi hoạch Chẳng lẽ ông chủ thật sự bỗng dưng nổi hứng với tin nhắn? giờ khi mọi người đều đã rời khỏi, Lệ Trạch Lương mở điện thoại ra xem. Anh khỏe hơn chưa? Chân còn đau không? Chỉ hai câu ngắn củn vậy thôi, vậy mà anh đọc xong lại bất chợt công môi miệng cười. Bỗng dưng anh có hơi muốn nhìn thấy cô. Nhưng khi Lệ Trạch Lương muốn bước xuống giường, Lường thấy chiếc chi giả bị ép phải gỡ bỏ, sắc mặt tức thì lạnh xuống, cả người cũng buồn hẳn. Theo tính cách ngày thường, anh tuyệt đối không phải một người không thích nói chuyện Nhưng lúc này đây, anh thật sự không biết phải đáp trả cô như thế nào Ý của chữ ưng là đại khái còn đau chăng Một lúc sau, tả ý sau khi bình phục lại tâm trạng thì gọi điện cho lại chạch lương Xem ra tâm trạng của bên ấy cũng đã bình phục ít nhiều Điện thoại rang lên 3 tiếng rồi được bắt máy theo kiểu rất đúng quy chuẩn Nhưng Lệ Trạch Lương lại không chủ động mở lời Im lặng lúc lâu, Tả Ý đành nói trước Lệ Thiên Sinh, tôi là Tả Ý ừ. Chậm rãi tuôn ra một chữ Hệt như tin nhắn ấy Và nó đã chứng minh cho giọng điệu trong tưởng tượng của Tả Ý Điềm nhiên đến cơ hơi ngạo mạn Tôi muốn hỏi thăm xem vết thương của anh có đỡ hơn không cô hỏi rất lễ phép Vận ổn Đại khái là anh đã nhận ra sự kỳ lạ của cô Nên câu trả lời cũng đặc biệt khách sáo Hay là tôi tìm lúc nào đó đến thăm anh Không cần đâu, có việc tôi sẽ cho Quý Anh Tùng sang đón cô Cô nói hai câu, anh trả lại hai câu Cũng không biết là anh vô tình hay hữu ý Khiến cho cuộc đối thoại này không thể tiếp tục Có một điều không cần phải nghi ngờ chính là Lệ Trạch Lương không muốn cho tả ý biết Anh đang tiếp nhận trị liệu ở bệnh viện Dường như cũng cảm thấy lời nói của mình có hơi quá đáng Anh lại nói Tôi thông thường dùng số này Sau này cô hãy tìm tôi bằng số khác Tả ý cầm bút lên vừa nghe và viết lại Tôi biết rồi Tả ý nói Sau khi cúp máy Lệ trạch lương cầm cây gậy ở bên cạnh giường lên Rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ Hãy có chuyện không vui Thì anh lại thích ngắm nhìn những thứ lấp lánh Tiếc rằng mấy hôm nay bầu trời âm u Màn đêm không có lấy một vì sao Bệnh viện được xây ở ngoại thành Địa thế cũng không cao Không nhìn thấy ánh đèn nào cả Vì vậy bên ngoài cửa sổ lúc này Cũng chỉ là một màu đen Đêm ấy bóng đèn vàng suốt đêm không tắt Tả ý gặp lại Lệ Trạch Lương Đã là chuyện của một tuần sau Cô đến công ty sớm như bao ngày khác Ngồi dưới khu vườn cây xanh Phía trước Lệ Thị để hít thở không khí trong lành Đột nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện Cô Thẩm tôi là bác sĩ Hồng Ha, bác sĩ Hồng, tuần sau tôi sẽ đến phát khám đúng giờ Bác sĩ Hồng cười bảo Không, tuần sau tôi phải đi công tác Thời gian tái khám của cô phải thay đổi một chút Tại cô xem khi nào thì có thời gian, chúng ta gặp nhau Ồ, chiều nay tôi rảnh Được, chiều nay lịch cáp của tôi cũng không nhiều Mai giờ thì được Bốn giờ nhé Được Bây giờ, cô đúng lúc nhìn thấy từ xa, Lệ Trạch Lương đang một mình bước xuống xe đi vào tòa nhà. Bước đi như thường ngày, không có gì thay đổi, trái tim của cô chợt nhẹ nhõm hơn. Buổi chiều, tả ý đến bệnh viện, cô nằm trên giường nói với bác sĩ Hồng. Gần đây, tôi thường xuyên mơ thấy những chuyện lúc xưa. Lúc xưa, bác sĩ hỏi, khi còn rất nhỏ, khoảng trước 10 tuổi. Mơ thấy những gì, bác sĩ đứng dậy rót nước cho cô. Mơ thấy bố mẹ vẫn còn sống Cô nói huyên thuyên, nói rất lâu Bác sĩ Hồng Khanh ngoài việc lắng nghe Thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu Nhưng trung quy vẫn để cô nói thỏa thích Lúc sau cô chợt hỏi Bác sĩ Hồng, cô đã kết hôn chưa? Bác sĩ cười đáp Đã kết hôn, hơn nửa con gái tôi đã vào nhà trẻ Thế nào có vấn đề về tình cảm? Ta ý cũng cười theo Khi rời khỏi phòng mạch Cô trùng hợp bắt gặp Dương Vọng Kiệt Thật ra, từ xa, Dương Vọng Kiệt đã trông thấy cô bước ra từ phòng mạch của Hồng Khanh. Hình như cô đang suy nghĩ gì đó. Anh đã gọi hai lần, chỉ là cô không nghe thấy. Thấy, anh đành bước tới vỗ vai cô. Hát, trung hợp thế. Ta ý hồi thần. Em làm gì thế? Khám bệnh. Nghe thấy hai chữ này, Dương Vọng Kiệt bèn nhìn về phía phòng của Hồng Khanh. Anh cũng đến gặp bác sĩ này, nhưng không phải để khám bệnh mà là vì chuyện riêng. Nói ra cũng trùng hợp, Hồng Khanh là sư tỷ của anh ở trường đại học. Dương Vọng Kiệt và vợ chồng họ qua lại khá thân thiết. Thấy tả ý như có tâm sự, anh chỉ gật đầu rồi cũng không giữ cô hỏi nhiều. Tả ý chỉ trốn việc đến bệnh viện tái khám, công việc vẫn chưa xử lý xong. Nên sau khi tìm gì đó lót bụng, cô liền quay về công ty Tăng Ca. Làm một mạch đến 8 giờ hơn, cô mới dọn dẹp chuẩn bị về nhà. Khi chuẩn bị vào thang máy, cô gia dự một lúc, cuối cùng ấm số tầng nơi Lệ Trạch Lương làm việc. Vẫn còn một số người trên tầng này chưa về, ngay cả Tiểu Lâm cũng đang bận rộn. Có lẽ vì Lệ Trạch Lương đã nhiều ngày không đến công ty, cả núi Việt đang chờ anh xử lý. Cô gọi vào số điện thoại anh cho cô lần trước. Tôi là Thẩm Thấy. Có việc, giọng của anh nghe có vẻ chán chường, dường như hơi mệt mỏi. Tại ý không nói gì mà tức tối nghĩ bụng Người này đúng là biết rõ mà còn hỏi Giữa họ bây giờ còn có chuyện gì chứ Thì cũng là chuyện đó thôi Đệ trạch lương cảm nhận được cô như có chuyện muốn nói Bèn tạm ngừng công việc trong tay Đứng dậy bước tới cửa sổ Cô thẩm Thấy cô lâu vậy vẫn không nói gì Anh lại gọi một tiếng tôi Cô lấy hết dũng khí quyết định tiến ra bước ngoặt đầu tiên Mang tính lịch sử này Nhưng lời còn chưa thốt ra thì mặt cô đã đỏ hồng như con tôm luộc Bình sinh cô vẫn chưa có khi nào khó mở lời đến vậy Chúng ta lại tự đấu tranh thêm một lúc vẫn chưa nói ra được Xong dẫu có thế Lê Trạch Lương vẫn đã hiểu Đôi mắt anh chợt lạnh xuống Nhưng trong lòng lại đang xen trăm ngàn cảm xúc Đắng cay khó phân Cô đang ở đâu? Anh chợt hỏi Ở công ty? Như vậy đi Sau một hồi im lặng, Lệ Trạch Lương nói, Tôi gọi điện cho quý anh Tùng đón cô, tôi còn một chút nữa mới xong, cô về đó chờ tôi. Nghe thấy câu nói này, tim của tả ý chợt thoát lên một cái, về đó cho anh ấy. Sau vài giây sủng sờ vì những chữ này, cô lại bật cười chế giễu, ý của mình chẳng phải chính là như thế sao. Cô ngồi vào xe của quý anh Tùng, xe từ từ tiến về ngoại ô, dường như là đến nhà của Lệ ra. Vừa vào cửa thì quản gia lão đàm đã bước ra nên đón tả ý Cô thẩm, cậu chủ mời cô vào phòng khách nghỉ ngơi trước Chúng tôi đã thu xếp cả rồi Hiển nhiên, lề Trạch Lương đã gọi điện về căn dặn họ Phòng khách ư, cũng may không phải phòng ngủ của anh Có vẻ như mọi người cũng nhận ra sự căng thẳng của tả ý Thấy cô cứ ngồi ở sảnh tiếp khách mà không về phòng Họ cũng không dám đến làm phiền Chỉ mang ít thức ăn nhẹ để lên bàn rồi mạnh ai làm việc nấy. Người trong nhà không nhiều, hình như không có người họ lệ khác sống trong ngôi nhà này. Cô chỉ nghe nói ba mẹ của Lệ Trạch Lương đều đã di cư sang Úc, an hưởng tuổi già. Ngoài ra, Lệ Trạch Lương còn có một người em họ tên Lệ Phi Tuyết, hiện đang du học nước ngoài. Cô không quen ngồi một mình ở nơi sáng rạng như vậy, chẳng mấy chốc đã cảm thấy khắp người đều không thoải mái. Thế là tự mình rõ bước ra vườn. Khi mới rời khỏi vòng điều hòa, cô cảm thấy hơi ngột ngạt. Nhưng sau khi thích ứng, cô lại cảm thấy vườn hoa giữa đêm hè như thế. Gió nhẹ thoang thoảng, vô cùng dễ chịu. Dưới màn đêm rực rỡ, những chú dế thỉnh thoảng lại kêu lên rộn rã. Hương cỏ mùa hè thì lãng vãng bên mũi. Đèn trong hoa viên sáng rực. Tại đây có một hồ nhân tạo, bên trong nuôi rất nhiều cá chép. Tả Ý ngồi xổm tại đó ngắm nhìn, cá chép không sợ người, còn ve lấy nhau bơi lượn theo viền hồ. Đột nhiên, vút một cái, từ trong đùm hoa chạy ra một thứ làm cô hoảng hồn. Sau khi nhìn kỹ mới biết, hóa ra là một con mèo màu trắng. Con mèo chạy thẳng đến bên hồ nhìn chăm chăm vào cá chép con. Tiếp đó, nó đưa một chân trước lên ve vẫy với bài cá như muốn thử gì đó. Thân nó toàn là màu trắng, Chỉ duy những móng vuốt trên chân là có màu đen Và lỗ tai bên phải cũng màu đen Tạ ý thấy nó dễ thương quá Thế là không cầm được lòng đưa tay xoa đầu nó Đừng sợ Bất chợt có người từ sau lưng cạnh tỉnh cô Tiếc là đã muộn Cô còn chưa chạm vào chú mèo Thì nó đã đưa móng vuốt cào lên mu bàn tay của cô Nhanh như chết Rồi lập tức di chuyển tới chân của người vừa lên tiếng Tạ ý quay lại nhìn Là Lệ Trạch Lương Khi đứng dậy cô lén lút giấu tay phải ra sau lưng Mèo con có hơi nhõng nhẽo Mà vây quanh bên ống quần Lệ Trạch Lương Anh vừa cuối người xuống Thì nó đã phóng ngay lên người anh Hiền muốn xỉu Tả ý xoa xoa bàn tay bị thương của mình Trong lòng lầm bầm Đúng là mèo dữ hơi chủ Người như thế nào là nuôi mèo như thế đó Hung thần dữ tợn Gặp ai là đeo mặt nạ đó Sao lại chạy ra ngoài này Câu hỏi của anh không có chủ ngữ, tại ý không chắc là anh hỏi cô hay hỏi con mèo xấu xa kia, vì vậy mà nửa ngày trời cũng không biết có nên trả lời hay không. Mãi đến khi là Trạch Lương ngửng một tiếng và tăng âm điệu lên. Tôi trong nhà thấy buồn nên ra ngoài này tham quan. Vậy vào nhà đi. Anh vừa nói vừa đặt con mèo xuống để cởi đút trên tay áo tự mình đi trước. Con mèo ấy cũng đeo theo lệ trạch lương chạy một mạch vào nhà Tả ý đi ở phía sau nhìn chân của anh Lại gắn chi giả vào rồi Thật không biết là anh hồi phục nhanh như vậy hay là đang cố chịu đựng Nhưng nếu anh chỉ đứng yên bất động Người ngoài căn bản không thể nhận ra đôi chân ấy có gì khác biệt Trước khi vào cửa lệ trạch lương quay lại nhìn cô một cái tạ ý vội vàng cuối gầm đầu Nhìn lén người ta từ sau lưng như thế thật sự không lợi phép Còn khách đã thu dọn xong chưa?" Lệ Trạch Lương hỏi. "Thu dọn cả rồi, phòng ở trên lầu." Lão Đàm nói. Ừ, cô Thẩm sẽ ở đây vài ngày, chú xem có gì cần bổ sung không? Ngày mai giúp cô ấy mang hành lý sang đây." Tạ Ý nghe thấy câu này thì cắn nhẹ môi không phản bác. Lệ Trạch Lương ngồi xuống sofa rồi ra ý bảo Tạ Ý cũng ngồi xuống. Con mèo ấy nằm trường ra nền đất bên cạnh chân anh. Lão đàn dân trà lên rồi biết điều mà lui ra, phòng khách chỉ còn lại hai người. Trong ấm là thiết quan âm, hương trà từ trong ấm lan tỏa ra ngoài. Lệ trạch lương rót cho cô một ly. tạ ý vốn định nói, tôi không uống trà vào ban đêm, nhưng lại cảm thấy nếu như vậy thì rất làm trò. Thế là đành cảm ơn anh rồi hớp một ngụm. Cô không thích uống trà, không nghiên cứu về nó nên cũng rất tự nhiên mà không thưởng thức được hương vị của nó. Lời trạch lương cũng hớp một ngụm, đưa ngón tay lên xoa xoa chân mày, trông như đã rất mệt. Anh lấy thuốc lá và cái bật lửa ra theo thói quen, xong chợt như nhớ ra gì đó, thành thôi, đặt chúng lên bàn trà. Chẳng lẽ cô cũng sợ tôi nuốt lời sao? Anh nói, lâu này tôi luôn nói một là một, chuyện đã hứa với cô tôi nhất định sẽ làm được. Hiển nhiên, anh đang nói về việc cô chủ động dân mình trong tích tắc. Ta ý cảm thấy xấu hổ vô cùng, màu đỏ trên hai gò má thoát một cái lên đến lỗ tai. Vốn dĩ cô đã thuyết phục bản thân, nhưng để lệ trạch lương nói ra như thế, tâm trạng vẫn khó mà bình tĩnh. Cô nắm chặt hai tay, với tính cách của cô e là phải quay mặt bỏ đi rồi. Không chỉ vậy còn phải dễ cợt trả đòn anh vài câu, để anh không thể đắc ý, tức muốn xỉu thì càng tốt. Nhưng ta ý hiện giờ, hai chân như bị đóng xuống đất vậy, sắc mặt đỏ, xong lại trắng, cuối cùng cũng lựa chọn nhẫn nhịn. Cô đã hạ quyết tâm phải hòa đồng với anh. Xem ra lại tiên sinh xem việc cười nhạo tôi là thú vui cuộc sống, tỏ ý nói mà không có cảm xúc. Một câu hạ mình như thế mà khi bị cô nói ra vẫn như có đính kim. Tuy nhiên lệ trạch lương cũng không nóng giận. Vậy thì không. Tôi chỉ là đối với sự chuyển biến lớn của cô thẩm đây Cảm thấy có chút anh ngưng lại Tìm kiếm từ ngữ thích hợp hàng ủi và vui mừng Có điều những từ ngữ như thế Ý chế diễu trong đó không thuyên giảm Trái lại còn rõ rệt hơn Tạ ý lườm sang nụ cười giả tạo Của người đàn ông trước mặt Thầm nghĩ chẳng bằng lúc hắn nói giận Được rồi, cũng không còn sớm nữa Phòng thứ hai trên lầu là của cô Nói xong, anh cục chuẩn bị về phòng. Tả chợt nín thở. Ý của anh là hôm nay đến đây là kết thúc. đột nhiên, lại Trạch Lương quay lại. Đưa tay tôi xem. Tả ý người, cô tưởng anh không phát hiện. Không sao, đưa tôi xem. Cô bị ép phải giờ bàn tay đó ra. Anh xòe tay cô ra đặt trong tay mình quan sát tỉ mỉ. Cũng may vết thương không sâu, chỉ tróc ít da. Anh quay đi lấy hộp y tế. Ý là muốn bôi thuốc cho cô Tạ Ý có hơi ngỡ ngàng Khi chuẩn bị thoa oxy già Anh nói Đầu thì kêu lên Không đau đâu Loài động vật như mèo tính tình lúc nóng lúc lạnh Không nên chạm vào nó Con người cũng vậy thôi chứ đâu Tạ Ý nói Nói ai vậy Không có nói anh Thế thì nói ai Nói tôi Như vậy được rồi chứ Ừ Anh gật gù Rất đồng ý Bị anh đánh trả lại rồi Hiểm khi chúng ta được một lần đồng quan điểm Anh nói tiếp Con mèo lúc nãy lại rất trùng hợp mà bò dậy kêu lên một tiếng Không biết có phải đang ủng hộ cho quan điểm của vị chủ nhân điển trai của mình hay không Tả ý nhìn con mèo đó một cái rồi nói Phải đó, như vậy mà cả hai cũng có điểm chung, thật không dễ dàng Một lúc sau khi đã cẩn thận sát trùng cho cô Lệ trạch lương còn rất là trẻ con mà thổi thổi lên vết thương đó Ngày mai nhất định phải đi chích ngừa Ừ, ta ý gọt đầu, sau đó muốn rút tay lại Nhưng anh lại không buông tay, ngón tay khẽ dùng sức, siết chặt tay cô Vết thương bị anh đè lên như vậy, ta ý không khỏi nheo mắt lại, thật sự là hơi đau Tôi còn tưởng cô chịu đựng giỏi lắm Giấu tay ở sau lưng nữa ngày trời cũng không thấy cô kêu Lời nói của Lê Trạch Lương kèm theo yếu tố treo chọc bộc lộ của ánh mắt Trông như đã lột bỏ sự thô bạo của anh gần đây Và trở về tính cách mà anh đối với cô lúc trước Chịu đem giỏi cách mấy tôi cũng không phải là khúc gỗ, tôi có cảm giác mà Chân mày chụm vào nhau mà nói Tại thấy cũng ngàn ngửa nhau thời tả ý không nghe rõ lời anh nói Vì cô chợt ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ Cô quay đầu lại nhìn Hình như là con mèo cậy cửa ra ngoài Mùi hương ấy mới len lõi vào qua khe cửa Mùi hương gì thế? Cô bất giác hỏi Nguyệt dạ hương Nguyệt dạ hương Lâu nay cô khá hiếu kỳ về loại thực vật này Khi còn nhỏ Ở nhà có mua hoa mắc cỡ cho cô Cô nghĩ mãi không hiểu Vì sao nó lại mắc cỡ Thế là sờ nó một cái Lá trên đó liền khép lại Một lúc sau lại nở ra Cô lại sờ nó Tả ý thích thú vô cùng, nhưng mà chưa đến hai ngày, bỏ hoa mắt cỡ đó đã bị cô giày vò đến chết. Chẳng khác nào một ông hoàng phá hoại. Vậy tại sao việc dạ hương phải đến đêm mới nở? Tôi ra ngoài xem có được không? Lúc nãy khi ở ngoài vườn, cô không hề ngửi thấy. Có gì hay đâu, chỉ là mấy đóa hoa ngửi nhiều sẽ bị chóng mặt. Lời nói không lãng mạn chút nào. Chủ nhà đã nói vậy rồi, tả ý đành ủ rũ về phòng. Phòng tắm trong phòng khách đã đặt sẵn đồ ngủ và quần áo để thay. Cô ngắm nghía một lúc, đồ ngủ là mới, nhưng bộ đồ còn lại là cũ, chỉ là được giặt rất sạch sẽ. Đó là chiếc đầm liền thân màu vàng ngỗng kích cỡ khá thích hợp với vóc dáng của cô. Tả ý đáng chắc là đồ của cô Lệ kia, sao cũng được, có đồ để thay vẫn hơn là phải mặc lại bộ này vào công ty. Cô tắm rửa xong, nằm xòa ra giường thành hình chữ đại. Tạ ơn trời đất, lệ trạch lương cho cô ngủ ở đây. Nếu phải quay về căn hộ lần trước, thật không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Ở đó chỉ có một căn phòng ngủ, cô ngủ hay là anh ngủ, hay là cùng ngủ. ừm tốt hơn tưởng tượng của cô, chỉ ít hôm nay lại đã qua rồi. Không biết đã trải qua bao lâu, một mình cô nằm trong phòng khách trên tầng 2 của căn biệt thự hai mắt sáng trưng, cô không ngủ được. Đại khái là vì tách trà lúc nãy, cô đã đếm hết bầy dê này đến bầy dê khác, vậy mà vẫn chưa buồn ngủ. Ban đầu cô nghiên cứu xem mình có nên khóa trái cửa phòng hay không, bởi vì cô rõ ràng đã nhìn thấy phòng ngủ của Lệ Trạch Lương ở ngay sát bên. Nhưng sau khi suy ngẫm lại thì cô bác bỏ, nếu anh có ý đồ đó thì có thể quang minh chính đại mà vào đây, không cần thiết phải hành hung một cách lén lút như vậy. Tiếp đó cô lại nghiên cứu cái đèn chùm thủy tinh trên trần nhà tổng cộng có bao nhiêu viên. Nhưng mỗi lần đếm là số lượng lại thay đổi, thế là tiếp tục nghĩ chuyện khác. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sở thích của nhà này đúng là kỳ lạ. Đêm hôm khuya khoát thế này mà vườn hoa vẫn mở đèn sáng trưng, càng khiến cô không sao ngủ được. Tả ý đứng dậy kéo rèm cửa lại, đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Bèn bẻn lẽn mở cửa xuống lầu. Vừa ra ngoài vườn thì cô đã ngửi được mùi hương ấy. Cô chưa từng thấy cây nguyệt dạ hương. Nhưng dựa vào khứ giác, cô đã phát hiện ra chúng ở ngay bên hồ cá. Những đo hoa nhỏ màu trắng, thân cây mang màu lục nhạt. Chúng nở thành chùm. Nhìn lướt qua, hệt như quả hoa cầu nhỏ. Trông bình thường và cũng không thú vị như cây mắc cỡ. Cô có hơi không cam tâm mà định cúi xuống hít thật sâu. Nhưng bên cạnh là xuất hiện một đôi mắt mèo Nó đang đứng dưới cây nguyệt dạ hương Cô thò người sang đấy Trông thấy quả đúng là con mèo lúc nãy Nó cũng đang nghiêng đầu dòm cô Quê về rồi, sao mày còn chưa ngủ hả? Cô hỏi nó Con mèo này là cái đuôi của Lệ Trạch Lương Hiện giờ chủ nhân đã ngủ rồi mà nó còn lãng vãng ở ngoài này Bị một vố trước đó Lần này cô sẽ không để vẻ ngoài ngoan ngoãn của nó lừa gạt mà đi vuốt ve nó nữa Thế sao cô không ngủ mà ở đây làm gì? Giọng nói đột nhiên vang lên làm tả ý giật bắn người muốn hét lên và cũng chính vào lúc cô há miệng ra định hét lên thì bị một bàn tay từ sau lưng bịt miệng lại, làm tiếng kêu cơ hồ bị nghẹn ở cổ họng. Chủ nhân của bàn tay xịt một tiếng rồi nói: "Cô muốn tặng cho mọi người quà tặng kinh hoàng đêm khuya à?" Bây giờ tả ý mới nhận ra người đó là Lê Trạch Lương, anh thả cô ra. Anh làm tôi giật cả mình. Tìm cô đến đây vẫn còn đập thành thịt. Nếu như bây giờ cô có thể quay người lại chắc chắn sẽ liếc anh một cái thật mạnh. Như nhau cả thôi. Tôi không ngủ được nên ra đây tản bộ. Đã ý giải thích. Ồ, anh chọc kẹo. Còn tôi thì tưởng nhà có trộm nên định ra đây bắt trộm. Lão đàm nghe thấy tiếng động từ hoa viên liền bật đèn đi ra. Đúng lúc nghe thấy câu cuối cùng của lệ trạch lương. Thiêu ra bắt bác... chữ trộm chưa kịp nói ra hết, ông đã nuốt trở vào bụng, nhanh chóng đi vào nhà. Đã từng thấy cảnh bắt trộm nhưng chưa thấy ai bắt trộm kiểu này bao giờ. Ngay lúc này, lệ trạch lương đang vòng tay ôm lấy ta ý từ phía sau. Lưng của cô áp sát trên người lệ trạch lương, tư thế mập mờ như thế mà cũng để người già trông thấy. Đương nhiên là phải biết điều rồi khỏi, làm gì dám nhắc chuyện bắt trộm nữa. Tuy không phải giữa thanh thiên bạch nhật nhưng nói sao cũng là cô nam quả nữ. Tỏ ý lập tức bước lên trước một bước rời khỏi lệ trạch lương rồi nhanh chóng quay lại đối diện với anh. Để che đậy sự ngượng ngùng, cô đằng hắn một tiếng. Vậy tới về phòng đây. Không phải không ngủ được sao. Tôi về xem tivi. Phòng cô không có tivi. Mỗi lần gặp phải anh, IQ của cô đều như giảm mất một nửa. Anh đi tới dãy ghế ở gần hồ cá và nói... Nếu như đã không ngủ được, vậy chi bằng giải buồn cho nhau, ngồi chung nhé. Câu nói này đáng lẽ phải là một câu trưng cầu, nhưng anh lại nói theo kiểu trần thuật. Vậy tức là không phải đang hỏi ý kiến, mà là cô không thể không ngồi xuống. đặt ở ngày thường, được ngồi cạnh lệ trạch lương là niềm vinh hạnh mà biết bao nhiêu thiếu nữ dù phải cạnh tranh đến sức đầu mẻ tráng cũng cố giành giật. Nếu đã như thế, thôi thì cô cũng rộng rãi một chút, ngồi với anh vậy. Gió đêm mát mẻ và thoang thoảng vốt ve lên mặt Khiến tóc cô hơi bay lên Nhưng khi lướt qua làn da lại có một cảm giác yên bình khác lạ Cô nhìn một nửa gương mặt của anh dưới ánh trăng Môi trên của anh hơi mỏng Môi dưới thì hơi cong xuống cầm Anh chỉ cần hơi miếng một chút cũng đã đủ nghiêng nước thiên thành Tả ý thu lại suy nghĩ Thành ngữ là không thể dùng bừa Câu đó để diễn tả phụ nữ Đang nghĩ gì thế? Anh hỏi Tôi đang nghĩ kiếp sau anh Cô đột nhiên im bặt vì phát hiện mình đã bất cẩn nói tục miệng Thế là không dám tiếp tục nữa Đâu thể nào nói với anh Tôi đang nghĩ nếu như kiếp sau anh là phụ nữ Không biết có làm chim sa cá lặng hay không Người đàn ông này chắc chắn sẽ đánh cô xuống 18 tầng địa ngục Kiếp sau thế nào? Dường như anh đã đoán ra gì đó bèn hỏi Tôi nghĩ kiếp sau tôi phải làm một người đàn ông thật xuất sắc ừ? Sau đó nhất định phải cưới một người vợ dễ thương như tôi Đôi mắt láo lĩnh đảo một vòng Phù, hai câu cũng khá tương thích nhau Anh nghe vậy thì mỉm cười Trước đây em cũng thú vị như vậy Anh vừa nói vừa đưa tay vén lại cho cô Những sợi tóc mai bị gió đùa giỡn Sau đó lại di chuyển đến cầm Tay chỉ khẽ nâng lên thì đã khiến cho tả ý phải ngước mặt nhìn anh. Tiếp đó tả ý nhìn thấy bờ môi mới bị mình xâm soi lúc nãy đến gần. Họ không phải lần đầu hôn nhau, nhưng lần này khác hẳn sự chinh phục và cưỡng ép của lần trước. Anh hôn rất nhẹ, như sợ hãi chỉ cần dùng sức một chút, cảnh tượng hư ảo như mơ này sẽ bị vỡ vụn. Anh như đang dịu dàng thưởng thức một của lạ vật quý trên đời. Bàn tay của tả ý vẫn có hơi kháng cự mà chặn trước lồng ngực anh, ngăn cản sự tiếp xúc của hai cơ thể. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng tai nạn lần trước khiến cô không dám đối phó quá mạnh bạo với anh nữa. Thừa lúc cô do dự, anh chậm rãi cài miệng cô, từ từ dùng lực, bờ môi mềm mỏng như thế khiến cô bắt đầu không kìm được nhịp thở của mình. Cô nhanh chóng hoảng hốt, muốn thoát khỏi sự bám nhiễu của anh. Nhưng anh lại tham lam và lưu luyến kinh thế. Anh chiếm đoạt nụ hôn của cô một cách quên mình, rằng môi kề nhau, quên cả đường về. Gió mang theo mùi hương của cây Nguyệt Dạ Dương, nhưng cô đã không còn thừa sức và thận trí để đi phân tích chúng nữa. Anh dùng tay giữ lấy nắm đấm muốn đẩy mình ấy và dời nó ra, thay vào đó là ôm lấy eo cô, bắt cô phải áp sát vào mình. Nhưng họ vốn dĩ là đang ngồi bằng nhau, góc độ không cách nào đồng nhất. Anh dường như không hài lòng với điều này, nên khẽ nhướng người về trước, thế là đã ép cô hơi ngửa ra ghế, rồi lập tức kéo cơ thể mềm mại ấy vào lòng mình. Anh vẫn tiếp tục tấn công đầu lưỡi của cô, cướp vạt thần trí cuối cùng còn tồn tại trong cô. Đến khi tả ý tưởng rằng mình sắp hòa tan trong nụ hôn ấy, sắp không hít thở được nữa anh mới rời khỏi môi cô trong lưu luyến, sau đó lại một lần nữa dùng hết sức ôm chặt cô vào lòng. Cặp chân mày nhíu vào nhau, hai mắt khép lại Giọng nói thấp và trầm như bùa chú không ngừng văng vẳng bên tay cô Tả ý, tả ý Không hiểu tại sao, tả ý như bị xúc động bởi tình cảnh này Cô không còn ngoan cường muốn đẩy anh ra nữa Mà ngoan ngoãn đáp lại Em ở đây Tả ý, anh lại khẽ gọi Đó là giọng nói dịu dàng đến có thể khiến con người đắm chìm Trái tim của tả ý như bị gì đó lấp đầy Hai tay từ từ vòng lấy eo anh cô lặp lại Em đang ở đây. Không, em không ở đây. Anh nói